các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để từ từ rồi tính. Em mong nói, bố già quá rồi, năm nay gần 80, anh định bao giờ mới về thăm? Đánh đò mãi, năm nay ông Quang mới thấy mình nên về một lần. Chẳng phải vì bố đã quá già như người em nhắc nhở, mà vì những lý do ông vừa tự đặt ra cho chính ông. Ông không cho em trai ông biết, sở dĩ ông chưa về Việt Nam lần nào chỉ vì vợ ông không muốn, nhưng người ta thường nói đùa với nhau, visa của đại sứ quán thì xin dễ quá mà visa của vợ thì xin mãi không được. Sau khi trình bày với vợ tất cả những suy nghĩ của mình và được vợ đồng tình ủng hộ, ông Quang hân hoan thông báo trước cho bố ở Sài Gòn biết, ông sẽ về đoàn tụ vào mùa hè. Ông cũng điện thoại về cho người bạn chí thân là Thiện, ngày xưa học cùng lớp đồng thời cũng là hàng xóm chơi chung, đánh lộn chung từ thuở mới lớn. Giờ này cả hai đã bước vào tuổi 50 nhưng vẫn quen miệng gọi nhau bằng mày tao cho thân mật. Hai người thường xuyên gọi điện thoại cho nhau và dĩ nhiên lần nào ông Thiện cũng tha thiết rủ ông Quang về chơi, nhưng ông cứ khất lần mãi. Cho đến hôm nay ông Quang mới chỉnh trọng bảo: "Mày chuẩn bị trải thảm đỏ đón tiếp tao vào tháng 7." Ngay giờ cụ thể sẽ thông báo xong. Ông Thiện reo lên, có thế chứ, tao tưởng mày giàu rồi nên chê Việt Nam không thèm về. Ông Quang nửa đùa nửa thật đáp, tại nghèo mới về chứ nếu giàu tao đã về từ lâu rồi. Ông bạn nghiêm giọng nói, mày về tay không cũng được, không phải mang gì cả. Ở lâu thì có thể tao nuôi không nổi, nhưng một tháng thì bảo đảm là tao nuôi mỗi ngày hai bữa cơm và vợ ông Thiện rằng lấy điện thoại của chồng và chen vào. "Bác, bác nhớ đưa cả nhà về cho em gặp Mạ Bắt nhé." Ông Quang chưa kịp đáp thì ông Thiện vui vẻ ngắt lời vợ. "Thằng Quang nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nó cũng như em tôi, bà không việc gì phải gọi nó bằng bác." Nghe câu nói của người bạn, ông Quang cảm động sống lại những ngày tuổi trẻ, bên cạnh thằng bạn nghịch ngợm có tiếng trong lớp. Ông nhớ lại lâu lâu giám thị vào điểm danh gọi tên Phùng Quang. Thiện đều nghiêm trang bảo: "Thưa thầy, thầy gọi lầm rồi. Nó tên là Phùng Mang, con của Phùng Hà. Năm 79, mấy lần hai gia đình tổ chức vượt biển chung đều không thành. Cái trở ngại lớn nhất là vợ chồng Quang vướng đứa con gái mới lên 3 và vợ chồng Thiện cũng mới chỉ có đứa con gái 4 tuổi, đi trốn rất khó khăn. Thời điểm này những người có vàng và khéo móc nối thường ra đi theo diện bán chính thức." giả làm người hoa, riêng quang và thiện thì không đủ điều kiện mà lúc nào cũng nóng ruột muốn đi. Nhưng mỗi người một số mệnh, giữa năm 79, ông cậu ruột của Mỹ Linh tổ chức chuyến đi trôi và dứt khoát chỉ mang theo được vợ chồng Quang cùng đứa con nhỏ mà thôi. Vợ chồng Quang áy náy lắm vì không vận động được cho gia đình thiện cùng Tháp Tổng. Bà Liễu mẹ của Mỹ Linh ở lại chờ chồng đang học tập cải tạo bảo con gái. Ông không tha nổi mình ốc mà con. Mình lo cho mình còn chưa được mà mà còn đeo bòng thêm người khác làm gì? Càng đi đông thì càng dễ lỡ. Cậu hơn cho vợ chồng mày đi là tốt lắm rồi. Thôi con đừng có dại mà rủ rê thêm người khác. Thế là Quang và Thiện đành chia tay nhau. Năm sau Quang đến Mỹ vẫn liên lạc chặt chẽ, nuôi dưỡng tình bạn cho đến ngày nay. Bởi vậy khi quyết định về nước thì ngoài gia đình Quang nghĩ ngay đến vợ chồng thiện. Sau cuộc điện đàm quan trọng ấy, Quang hâm hở chuẩn bị hành trang lên đường. Chuẩn bị hành trang có nghĩa là để dành tiền, bởi về Việt Nam lần đầu thì không thể nào tránh khỏi tốn kém, nhất là cái khoản quà cáp cho người thân. Vợ ông thì không quan tâm lắm đến tiền, bởi cuộc sống tương đối đang vững vàng. Bà bảo, Về Sài Gòn tháng 7, tháng 8 thì nó nóng lắm, nhưng mà thôi đành vậy chứ trẻ con nó được nghỉ hè à chà nhẽ bắt chúng nó nghỉ học mà đi Việt Nam à. Ba chiều chồng mà đưa các con về bên nội chứ bản thân bà không tha thiết lắm, bởi toàn bộ gia đình nhà bà đều đã định cư tại Mỹ từ lâu rồi. Bà kể, hôm qua bà Thiện mới gọi sang đây nè anh. Lúc đó anh không có nhà. Bà nói chuyện với em cả tiếng đồng hồ á, nghe tin mình sắp về, hai vợ chồng mừng lắm. Cứ bảo mãi với em là tôi tưởng ông bà quên chúng tôi rồi tội nghiệp. Nói quanh nói quẩn một hồi rồi cũng lộ ra cái mặt cảm nghèo mà mình thì có giàu gì đâu không biết. Ông Quang đồng ý ngay bởi ông trao đổi với ông Thiện thường xuyên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net